Y như xin thưa ngài chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 5B của dài Mưa trên cây sầu đông. Chỉ kêu có được vậy, Đông Nghi đã bật khóc rồi. Đông Nghi đưa tay ngắt một đọt lá chè tàu đưa lên miệng cắn. Tuấn đưa tay ra định nắm tay nàng, nhưng Đông Nghi đã lùi lại, nụ cười rụng trên môi Tuấn, giọng chàng buồn bã. Thôi, anh về. Tuấn nói xong đưa tay chào Nghi rồi vội vã bước. Đông Nghi nhìn theo cho tới khi thấy chàng khuất mất ở đầu đường mới quay trở lại. Thằng rộm đã dọn môn cơm lên và đang so đũa ngồi chờ. Thấy Nghi hắn hất hàm hỏi. Ai rượu? Thì tôi đã nói là bàn mà, bàn không được rắn. My nội là người quen với bà My, ráng mà bừa ní My nhiều chuyện quá, tao không hiểu mô tê chi hết. Đông Nghi nhớ tới thái độ của thằng rộm khi nãy, đâm ra tức giận. Rộm làm chi là rửa? Chuyện chi để tôi nói? Tự nhiên đi ra như đùi khạch về. Rộm làm tôi xấu hổ quá. Thằng rộm xới bát cơm đưa cho Nghi. Ăn đi! Chuyện chi mố mà tùm vào Tấu không chịu được cái thằng Cái mặt cử vạt vạt Coi như không có ai trong nhà Vô nhà người ta mà mời người ta ngồi Úi xá là bố duyên Đông nghi đặt bát cơm xuống Không thèm ăn mố Vừa vừa thúi Làm rửa ai chiêu nôi Thằng rộm trần mắt Mí dồi hị thì... Đem trái vô nhà rồi, còn là ai? My, là ai? Nghi sợ chị Mừng và con bông nghe vội đấu dịu Thôi, không nội nữa, tôi ăn cơm đây Nhưng thằng rộm không tha Tao hỏi My chưa nội Tao hỏi người đang ông đỏ là ai? Đông Nghi biết giấu thằng rộm không được Nàng kéo dài chuyện để tìm kể cho thằng rộm yên tâm, nhưng chuyện ni cũng phải hỏi con tỉ muội, con nhỏ nhiều mua mẹo lắm, chắc thế nào cũng giúp được nàng. Đông Nghi phần phần không hiểu có nên nói thật với thằng rộm không. Trước sau gì rồi, cả Huế cũng biết, thằng rộm biết, nhưng nói thật thì Đông Nghi không có can đảm, Đông Nghi đành cười. <cười> Khi hồi tôi sợ rộm lát, tôi nói hoàng đó, người đó là bàn trái của tôi. Bàn trái chi là người Bắc Kỳ? Chẳng dân ở mố tới hi. Để tôi kệ rộm ngán, ở lập tôi có con bà người Bắc, ba nó đùi vô Sài Gòn. Hồi nọ chưa đi khỏi Huế, tôi tới chơi nhà nó, rồi biến anh nó. Như họ có dịp đi Huệ nên ghẹ thắm. Tôi nói thiệt mà. tay rộm làm túi hồ người. Tôi ổt vô rồi tôi đâm cụt. Thằng rộm dễ giận mà cũng dễ tin. Nghe đồng nghi nói hợp lý. Hắn hết thắc mắc nhưng cự nữ. Ủa rửa tấu thấy cái mặt thằng đó mất càm. Cái miền dèo đéo như kèo kéo. Đồng nghi phì cười. <cười> Ừ, thiệt tức, cả buổi chiều tôi không học hành chi được cả Lần sau, ai mưa mỹ tiệm, đuổi đi. Không được, anh nở, dễ thương lắm. Anh ấy là anh của bàn mình, coi như anh của mình chờ rõm. Tôi phải gặp để nhờ con bàn ở Sài Gòn mua mấy thứ đô. a Rộm có thịt chí, tôi gửi chó Thằng Rộm thật thà Thiệt hi Thiệt, thiệt cho rắn, không thiệt Rồi mới gửi múa cho tao cái bí kê Thêm một cái hộp đừng thuộc Tao tự con cấu Nó nói em trai nó có cái bí kê Với cái hộp thuộc ở Huệ, không ai có Đông nghi biết là thằng rộm đã xui lòng, liền nghỉ kế để tối nay gặp Tuấn. Đông nghi trả lời bừa. Mấy thứ đó dê ôm, cỏ liền. Được rồi, rửa khi mô họ tới, tử tệ một chuột nghe. ni Nhi rộm. Chi nửa rửa. Chiều nấy, đình qua bên ti mùi chẹp bai rồi mặc khách. Tối đi sà ba lắm, chuột nửa ròm đưa tôi qua công ti mùi chép bay, rồi lạc đỏng tôi về hy. Mi đi hàng rào cho mau, sợ chí mà sợ. Chiều sao vườn mà nhiều lắm, ai mà giảm đi? Thằng ròm ra vẻ người lớn. Được rồi, mi tính lắm. Khi bố tớ nhờ cải trí là mấy tim cạch hành hạ hà, tấu liền. Mấy khốn quả trời rồi mà. Đông Nghi mừng thầm. Cứ tới sang nhà tỉ muội rồi nói với nó sau. Đông Nghi chắc giờ này Tuấn còn phải đi ăn uống. Có qua lại cũng 8 giờ. Không gấp gì, Đông Nghi bàn với thằng rộm. Mời ăn cơm xong tực bùng quá. tay rộm nồng ăn ngon quá. Ròm rửa chén bạc xong Rồi đưa tôi đi cũng được Sớm mà Rui chút nữa trời mưa rắn Mưa chi mà mưa Càng ngày này có mưa mưa Ừ được rồi mà, mà mì sửa soàn đi nghe Mượt áo dài vỗ Chờ mì cứ mượt cái áo cút Mà chạy khắp nơi Mà mì cứ lát ta hỏi Nghe đi cả lộ tái Đông Nghi phì cười, thằng rộm tuy hay bướng cãi lại mạ, nhưng vẫn sợ mạ. Lúc nào mạ cũng như một cái bóng to lớn, uy nghi, đầy quyền hành. Mạ là con cọp, con sư tử, ăn được thịt người. Mạ chỉ cần dòng dọc con mắt là ai cũng run rảy, bụng rủng Nhưng rồi Nghi sẽ không sợ mạ cho mà coi, Nghi đã lớn. Và từ lâu nay, mạ như không còn coi nghi như một đứa con mà như một cái tội để hành hạ chửi rủa. Đông nghi đợi thằng rộm bưng mâm cơm đi xuống bếp mới đi rửa miệng, rửa mặt mũi, rồi vào phòng mình. Khi còn một mình trong phòng, đông nghi bỗng thấy mình như người say rượu. Nàng đứng cũng lao chao, nàng nằm cũng gập gền như người say sóng. Sự trở về của Tuấn đột ngột quá, đột ngột đến nỗi nàng đã nhìn thấy Tuấn, đã ngồi với chàng, đã nói chuyện, mà bây giờ nàng vẫn còn chưa tin, không thể ngờ được. Trường học, bạn bè, sách vở chắc chắn sẽ không còn giá trị gì nữa. Đồng Nghi nghĩ tới những sáng, những chiều sắp tới, Bỏ mặt dư luận, coi thường cả những trận đòn nữa Đồng nghi, bất cần sợ ai Mình làm nổ tung Huế được rồi Mà sẽ điên lên, sẽ ngạc nhiên đến ngầm miền không được Ông bồ đào chặt ngớt siêu Cái con bè đỏ rửa mà hay rắn Rắn tôi không như rửa được Tôi có làm chi quả Cũng như con mè nó Con bà nó là cung Không, một là mình phải sống cho mình Hai là bỏ hết Sống cho thành phố cường thư Khe khắc Mà cũng chưa làm được Làm rắn bắt ta làm cho được Đông nghi ôm cái gối chặt trong lòng Nỗi mừng, nỗi lo, nỗi sợ hãi Như trộn lẫn, giàn vật Làm Đông Nghi bật khóc Những giọt nước mắt thật vô nghĩa Như khó hòa hợp với một nỗi vui Nỗi buồn nào trong lòng nàng Một lúc sau Đông Nghi chọn chiếc áo dài len màu tím Tóc nàng buộc cao Và tìm đôi dép thấp đi Cho có vẻ nhỏ bé Bao giờ ta cũng cảm thấy nhỏ bé Đầy mặc cảm trước mắt Tuấn Thằng rộm đã rửa chén bát xong, nhưng đồng nghi sợ lộ rõ sự vui mừng. Thằng rộm sẽ nghi ngờ, nàng đợi cho nó gọi mới đi ra. Thằng rộm thấy nàng mặc áo dài thì gật đầu có vẻ chịu. Ừ, mặc như rửa, rùi lạc nửa mà có về mà không lá túi. Rộm sợ mà quá hi. Ái mà không sợ bà chẳng đó thằng ròm khen đông nghi. Ừm mặc áo dài vô mí lớn thiệt mà đi đêm đi hôm lại cái áo lanh mà mặc vô trời lạnh tóc cổng tay cổng chứng mí thiệt ặc giờ mới ra đường lạnh chết được. Thôi chịu khó một chút đi ròm. Tao chịu khó mấy triệu chuột như rí rồi. Thôi đi. Tôi còn về dọn nhà dọn cửa Mạ mi tự nhiên rượt bà Hoàng Bà Chúa về Ăn hay không Cái nhà cũng không quẹt nữa Đông nghi biết thằng rộm ám chỉ chỉ mừng Nhưng lúc này nàng không còn tâm trí Mà để ý đến ai nữa Hình ảnh Tuấn luôn choán hết đầu óc nàng Đông nghi đi theo thằng rộm ra cửa Nó vừa đi vừa suýt xoa gió thật lạnh và đường vắng ngắt nhưng trong lòng đông nghi ấm ả là thường những làn gió buốt vùng vả trên da thịt nàng như lời chúc mừng nồng nhiệt khiến nàng vui mừng đến sửng sốt đêm đen và sâu thẳm niềm vui của nàng hòa tan với đêm đen không chút ngỡ ngàng Mấy ngọn đèn đường soi rõ những bước chân đang đè nén sự vội vã. Vậy mà thằng rộm vẫn phải vất vả mới bước theo kịp. Ê, đi mô mà như giặt rửa, thùng thằng người ta đi vậy chở. Đoàn đường đi, tội quá. Tội thì tối chở. Ờ, mà vắng vẻ ghê hì, mi sờ hì. Thỉnh thoảng Đông Nghi quay nhìn lui, một tiếng động nhỏ, một âm thanh trong tưởng tượng cũng làm Đông Nghi giật mình, ngỡ bước chân Tuấn đang theo đuổi đằng sau. Lỡ mà thằng rộm thấy Tuấn thì chết, nhưng con đường vẫn vắng ngắt, mưa lạnh như thế này, không ai dài ra đường giờ này. Đến nhà tỷ Muội Đông Nghi gọi lớn, tiếng chó bên trong hàng rào sủa dữ dội, một lát tỷ muội đi ra. Ê, Nghi! Qua chi tội rửa? Có biết Nghi đưa mắt lấy tỉ muội Tỉ Muội đoán bạn có việc quan trọng, nên mở rộng cổng, kéo Nghi vào trong. Vô đây! Vô đây đà! Thằng rộm vẫn đứng yên. Tôi đem con Nghi qua, nó chẹp bay. Tôi về, lạc nữa tôi quá đỏn. Đông Nghi bấm tay tỉ muội, Nó hiểu liền ờ, Thôi khỏi Lạc nữa tôi đưa nó về Đông nghi phụ họa Phải đó rộm Lạc nữa tôi về với mấy chị cũng được Nhớ đợi tôi đừng ngủ Mà tôi kế cửa khổ lắm Ừ càng khỏe ờ, Tôi về Tôi về nghe Đợi cho thằng rộm đi xa rồi Tí muội mới quay sang bạn Chuyện gì vậy Đông Nghi chưa biết mở lời ra làm sao. Nàng ve ve tà áo, tỉ Muội kéo bàn vào trong nhà. Nhưng Đông Nghi trì lại. Khoan đà! Đông Nghi ngượng cười. Khó, khó nổi quá! Trong nhà có tiếng chị Khánh hỏi vọng ra. Đưa mô rửa! Tỉ Muội nói. Con nghi chị... Chị Khánh nói. Răng không vô nhà chơi! Đừng chi ngoài lạnh. Tỷ muội và Đông Nghi cùng dạ nhưng chưa đứa nào chịu đi vào. Lát sau có tiếng ba tỷ muội nói: "Đi vô trong nhà đi tụm bấy, đừng ngoài chi lành. Tiếng chị Khánh. "Chắc tụ nó lại kể chuyện giận nhau cại nhau ở trường, kề nó mà ba." Tỷ muội bấm tay Đông Nghi cười, hai đứa ngồi xuống bật thềm. Tỉ mụi thấy bạn cứ lóng ngóng ra đường, ngạc nhiên hỏi Nhìn chi rửa mấy? Không Có chuyện chi không? Đông nghi lấy hết can đảm Tuấn Tuấn về rồi Ái? Tuấn? Tuấn có mấy? Ừ, răng mấy biệt Đông nghi thì thầm bên tay bạn Thì tao gặp chiều ní, Tuấn tới nhà, tao sờ bắt chết. Rồi hi, dòi dự hi, tao đang lo quá. Tí mồi nghĩ ngợi. Kệ ra cũng bệt cho mí nhưng cũng mừng nữa. Ừ, rồi chưa làm rắn. Tuổi ní, tao hẹn với Tuấn, Tuấn đến chỗ ní rồi đi chơi. Tí muội ngồi thẳng người, uy thiết hi, mi nội dởn Chợ mố phải thiệt. Thiệt mà. Tao không tin. Đông Nghi phải kể hết chuyện cho bạn nghe, Tuấn tới nhà làm sao, nàng dối thằng rọm như thế nào. Nghe xong Tí muội lắc đầu, nó ngán cho cái gan của bạn, nhưng nó cũng thương Đông Nghi lắm. Chư mí muộn, tao dục mí cả chi đây. Ngồi ở đây, răng cùng thầy Tuấn đi ngang quá, khi đó My Già Đò đưa tao ra cổng, My Già Đò nói có người quá tìm, về để chị Khánh không nghi ngờ, rồi lạc nữa tao về một mình. Tỷ muội dắt bạn đi ra cổng, hai đứa đứng bên hàng chè tàu, đêm tối thật lạnh lẽo và hai đứa nhìn rõ mặt nhau nhờ ngọn đèn điện bắt ở mái hiên hắt ra. Đông Nghi và Tỷ Muội nghe tiếng chị Khánh cười trong nhà. Tiếng cười của chị Khánh làm căn nhà ấm cúng hẳn. Đông Nghi cầm chặt tay Tỷ muội Nó muốn nói với bạn về nỗi lo sợ của mình. Nhưng Đông Nghi không biết phải nói với bạn như thế nào. Tỷ Muội cũng hiểu hoàn cảnh của Đông Nghi. Nó hỏi bạn, liệu mà Nghi biết thì làm rắn? Tấu cũng chưa biết nữa. Đông Nghi định bụng, tối nay sẽ gặp Tuấn, sẽ nói hết cho chàng nghe về trường hợp khó khăn của mình hoặc là để hai người không là gì nữa cả. Tình yêu chỉ còn là một kỷ niệm đẹp, hoặc là cả hai sẽ gạt bỏ hết để nuôi dưỡng tình yêu. Đông Nghi nói với tỉ mụi. Tàu định sẽ nói hết cho Tuấn nghe, đề Tuấn định liều. Tàu nghe con trai bậc, đều lắm. Không, tàu không tin Tuấn rửa. Đồng nghi lôi bạn đi ra, nàng bắt đầu nóng ruột. Phần sợ Tuấn đến không gặp nàng, rồi đi vào nhà thêm phiền phức. Cũng may khi hai đứa vừa ra cổng đã thấy Tuấn từ đầu đường đi tới Giọng Đông Nghi run run Đó, anh, anh, anh nữa đã tới Cáo dư hi, mi, mi ra với tàu ngá Tí muội đẩy Đông Nghi tới trước Thúi gì lắm, tàu mua cổ quán, để khí khạc Đông Nghi bóp chặt tay bạn Tùy táo sẽ đại mỹ đi ăn bành bèo. Ừ, được liền. Sợ vui quá, quên táo thì có. Tuấn đã đi tới trước cổng nhà tỷ muội Nghi đập nhẹ vào vai bạn rồi đi ra. Nàng muốn kêu nhưng không mở miệng ra được. Tuấn đã chú ý đến sự xuất hiện của Nghi. Chàng dừng lại, trốn mắt nhìn rồi mừng rỡ. Nghi! Nghi đó, phải không? Chàng đưa tay ra trước Đông Nghi đứng yên lặng Phía sau lưng Đông Nghi có tiếng gài cổng Rồi tiếng tỉ muội tinh nghịch Ê, Nghi, chụp mí vui nghe Đông Nghi chưa kịp quay lại Tỉ muội đã chạy vào nhà Tuấn cối xuống Đông Nghi thấy mắt chàng nhìn mình đầm thắm Chúng ta đi dạo một vòng đi em Đông Nghi ngập ngừng đi bên cạnh Tuấn, bóng chàng cao lớn chuồm kín chiếc bóng nhỏ bé của nàng. Đông Nghi dơ tay mở chiếc cặp tóc cho mái tóc xoả xuống che kín cổ. Tuấn yên lặng đi bên cạnh nàng và châm lửa đốt một điếu thuốc. Khói thuốc và hơi ấm của Tuấn như cuốn quyết cùng hơi thở của nàng làm nàng ngất ngây. Những bước chân của nàng bước nhẹ như đi trên mặt đất. Con đường vắng tanh làm Đông Nghi yên lòng. Như thế này là tình yêu đấy, phải không? Tình yêu đến lặng lẽ, sâu kín. Tình yêu không ồn ào như của Vinh, không tuồn tích như của Khánh. Đông Nghi đã hết ngượng ngập. Phút bàn hoàng ban đầu đã qua và tình yêu đã bắt đầu thấm. Như hơi thở, như khói thuốc, như bước chân Giọng Tuấn sát bên tai nạn Đồng nghi Dạ Em làm sao ra được để đi với anh đó Em xin phép thằng ròm Nói qua nhà ti môi Mẹ có nhà không Tụi ní mà em ở bên cửa hàng Đầu Tuấn cuối sát mái tóc đồng nghi hơn Trời đang lạnh mà mặt Đông Nghi nóng phần, tay chân nàng không kìm hãm được sự rung rẫy, giọng Tuấn ngọt ngào. Em nói gì? Dạ, tụi ní mà em ngủ bên cửa hàng. À, anh về khi mô rửa. Đông Nghi cố thu hết can đảm hỏi chàng một câu. Gì cơ? Anh về khi, khi mô rửa Về khi mô à, à, anh về ngày hôm qua Tối qua anh có đến Nhưng không vào Đồng nghi dạng dĩ dần Trong nhà em tường ăn trộm Nên đem đèn ra đó Em mô có bị ánh Hả, em nói gì Đồng nghi cười nhỏ <cười> dạ Em nói khi hôm anh tới Trong nhà em từng là ăn trộm đem đèn ra sói Tuấn chợt hiểu Chàng cười theo <cười> Vui quá nhỉ Biết vậy tối nay anh rình nữa Chắc vui lắm Dạ Sao lại dạ Em biết anh về đây bằng gì không Dạ Chẳng anh đi tàu hòa Chắc đêm hôm trước, em nằm nghe tiếng còi xe lựa, nóng ruột nên đoán mò chứ gì? Dạ, không phải. Răng, không phải. Tuấn nhảy tiếng nói của Đông Nghi, rồi sợ nàng giận, chàng nói vội vã. Uhm, giọng giọng em hay ghê, anh không ngờ em xinh và ngoan như thế. Răng mà anh bị em hiền hay dư được? Nếu anh biết em đang sẵn sàng để dừ đấy, rồi anh tỉnh sao? Thấy Đồng Nghi im lặng, Tuấn lại nói tiếp. Sao em không nói gì với anh cả vậy? Dạ, em, em không biết nói chí hết. Chả hạn như nói yêu anh. Đồng Nghi... Về đây là để nghe em nói ra tiếng đó bằng giọng của quê hương em. Bàn tay Tuấn đã cầm chặt tay Đông Nghi từ bao giờ. Bàn tay Đông Nghi nhỏ nhoi, mềm trong lòng tay rắn chắc của Tuấn. Đông Nghi và Tuấn cùng dừng lại một lúc. Tuấn nhìn sâu vào mắt Đông Nghi, ngọn đèn đường bị che bởi một cành phượng. Mái tóc Đông Nghi rũ tung Che một nửa khuôn mặt Nhưng nàng vẫn nhìn thấy Tia nhìn của Tuấn Nồng nàng như ngọn lửa nhỏ Đốt tan cả con đường mùa đông lạnh Hạnh phúc thật tuyệt diệu Đông Nghi cảm thấy như Mình đang chơi vơi Lòng say xưa Trong một cảm giác đang thiêu cháy Nhưng rồi Khuôn mặt mà lạnh lùng Rồi khuôn mặt ông bồ đào Đầy những mỡ Hai khuôn mặt, hai sự ám ảnh làm bao nhiêu máu nóng đang luân lưu trong thân thể nàng bỗng nguội rất nhanh. Đồng nghi thở dài, quay mặt đi nơi khác. Bên tai nàng giọng Tuấn đầy vẻ ngơ ngát. Em, em sao thế? Đồng nghi rút bàn tay mình ra khỏi tay chàng. Tuấn buồn bã. Chàng bước theo Đông Nghi, hai người yên lặng trong tâm trạng khác nhau. Tiếng guốc của Đông Nghi bỗng nổi rõ lên như sự ngăn cách. Bàn tay trái của nàng vẫn còn rung rẫy và đầy hơi nóng của bàn tay chàng truyền vào. Đông Nghi giấu nó vào trong vạt áo dài như sợ nó mau tàn phai. Hai người đi bộ ra phía bờ sông. Một vài người đạp xe đạp. Hoặc chạy xe gắn máy đi qua đông nghi giấu mặt mình sau tóc Nhưng may, những gốc cây dày hai bên đường Là tấm bình phong cản trở Những ánh đèn đường trơ trẻn Chảy trên những con đường vắng Gió sông thổi lên buốt lạnh buốt da Và Tuấn đi sát vào nàng Đông nghi không còn lề đường để tránh nữa Đôi khi nàng dẫm lên cả cỏ ướt Đôi khi, nàng phải dừng lại để tránh những rễ cây. Tuấn gợi chuyện. Cô bạn của em hồi nãy là tỷ mùi đó hợ. Dạ. Yeah. Chắc cô nghịch và lém hơn em nhiều. Dạ, yeah, nó cùng như em vậy. Trong thư, em bảo tỷ mùi hay bênh vực em... Hiền như em, làm sao bên em được? Đồng nghi chỉ biết cười, hai người đã tới vườn hoa trước trường Đồng Khánh. Vườn hoa cũng vắng ngát, không một người ngồi. Đồng nghi nhớ lại những buổi tối mùa hè, nơi này không lúc nào ngớt người, lúc nào cũng đầy tiếng rao hàng, đầy tiếng gút và dưới sông. Tiếng nước động vì những lưỡi câu, những người tắm sông luôn luôn reo vui, tràn lên trên mặt nước. Cũng may mà Tuấn về gặp vào những ngày cuối đông, trời ngớt mưa nhưng lạnh kinh khủng. Đồng nghi thấy bớt lo sợ khi chỉ còn lại hai người và những bóng cây ngâu đứng sửng. Ra tới bờ sông, hai người ngồi trên một ghế đá. Tuấn hỏi Nghi có lạnh không và định mở áo măng tô mặc cho nàng. Đông Nghi lắc đầu nói, em chịu lạnh quen rồi. Tuy thế, nàng cũng gài mấy cúc áo len lại và kéo cao cổ áo. Mấy tàu lá dừa đông đưa bên bờ nước sông đen thẳm. Tuấn lại đốt thuốc hút. Điếu thuốc lập lè trên đầu môi chàng, soi cho đồng nghi nhìn rõ cặp mắt chàng long lanh hơn. Anh không thể tưởng tượng được có ngày anh ngồi bên em như thế này. Em cũng không tưởng tượng được, không thể nào tưởng tượng được có những giây phút ngồi bên anh như thế này. Một con bè mồ côi sống cô đơn, bị mẹ ruồng bỏ, bị bạn bè thành phố chỉ trích vì tác phong của mẹ. Vậy mà bỗng nhiên có anh tới, có những lá thư như nhìm màu, có anh trở về ngồi trên chiếc ghế đá này, quay lưng vô trường đồng khảnh, nhìn ra mặt sông hương giang. Đêm nay, giữa không khỉ của mùa đông sập tàn, giữa lần trở về thứ nhất, Tình yêu chúng ta đã trôi trên dòng sống Đã nở lỡn trong đêm lành Em bò mặt hết Quay lưng lại như chiếc ghế đã Quay lưng vào thành phố Đồng nghi ơi mi đã thành một đứa con gái liều lịnh Không được đâu Đừng tưởng tượng gì hết Bên kia là phủ văn lâu Trượt bển phủ văn lâu Ai ngồi ai câu Ai sầu ai thàm Dưới kia là cầu tràn tiền, câu tràn tiền xạo vài 12 nhịp, anh qua không kịp, tội lắm em ơi! Làm sao anh giảm qua kịp, qua kịp thành kiện, qua kịp tấm tiễn, qua kịp những ưu buồn cổ kĩnh của cổ đô? Đông nghi thở dài, cuộc tình của nàng chưa đi đã mỏi, cuộc tình không người chạy, cũng không người đuổi theo. Tuấn dập dọc đầu thuốc lá cho rụng tàng giọng mơ màng lần đầu tiên anh nhìn thấy sông hương sông hương đẹp thật không biết tại vì nó ở vào mùa đông nên anh thấy vẻ đẹp của nó thầm kín sầu mộng hơn hay không rồi Tuấn nhìn đông Nghi chăm chú đông Nghi không hiểu khuôn mặt mình trong bốn đêm như thế nào sông hương vẫn lặng lờ Trước mắt hai người, Đông Nghi muốn tả cho Tuấn nghe những buổi chiều mùa thu sương xuống sớm nàng đi học về mà như biến trong sương mù hay những buổi chiều mùa đông cơn mưa dày đặc nuốt mất mặt sông xanh lơ. Nhưng cũng có đêm trăng sáng nữa, con sông Hương như một khúc lụa trơn trường mình dưới ánh bạc và những cây dừa ngấm mãi bóng mình không chán. Nhưng rồi, Đông Nghi vẫn giữ ý nghĩ đó trong lòng. Gió ở mặt sông tràn lên, tóc nàng bay tung cả vào mặt Tuấn, vào cổ Tuấn. Và khi sợi tóc trở về, Đông Nghi thấy hơi ấm, hơ nóng ran cả cổ, cả má nàng. là một điều là những lúc xa chàng, Đông Nghi mong gặp Tuấn Để nàng nói bao nhiêu điều Bao nhiêu chuyện Nhưng bây giờ ngồi đối diện với chàng Đồng nghi không thể nói gì Hình như giữa Tuấn và nàng Có một ngăn cách quá lớn Ngăn cách đó là gia đình của Nghi Nghi Tuấn lại gọi nàng Nghi ngẩn lên nhìn người yêu chớp mắt Dạ Anh không hiểu khi gặp mẹ Rồi sẽ ra sao? Mẹ chưa biết gì về anh đấy chứ? Dạ chứ. Có tiếng rào chè khuya từ phía thừa phủ vang tới. Giọng người đàn bà cao vút, leo lẽo, rồi tan trong hơi lạnh. Đông Nghi nhìn những ánh đèn bên kia phố. Chắc rạp hát sắp tàn rồi. Nhỡ có người về mà ngang qua bờ sông... Trông thấy thì phiền lắm Đông nghi muốn về Mà không biết nói sao Mãi Tuấn mới mở dịp Cho Đông nghi nói ra ý định của mình Ở đây vắng vẻ quá Tối chắc không ai muốn ra đường hả em Dạ, ở Huế như rửa đỏ anh nợ Tuổi không ai đi đường giờ nì Là khuya lắm rồi Ngồi với anh thêm tí nữa. Khuya bật chết mà làm bật chết. Hả, em nói gì? Em nói khuya. Khuya rồi gì mà bất chết? Dạ, em nói khuya bật chết. Bật chết là gì? Bật chết là, là bật chết. Tuấn cười lớn, Đông Nghi thẹn thùng kéo chùm tóc che miệng. Tuấn như chợt nhớ ra là mình cười có thể làm Nghi giận, chàng vòng tay dựa trên thành ghế đá qua vai Đông Nghi. "Em giận anh đó sao?" Đông Nghi rơm rớm nước mắt, nàng vừa hổ thẹn vừa buồn vì sợ Tuấn chê cười tiếng nói của mình, nhưng nàng vẫn trả lời. "Dạ không phải." Thế tại sao em buồn? Cánh tay Tuấn đã đặt trên vai Đồng Nghi, mặt chàng cúi xuống mái tóc nàng. Đồng Nghi nóng bừng đôi má, hơi lạnh từ mặt sông phả vào mặt nàng, như bị tan lỏng đi hết. Tuấn kéo nàng lại gần hơn. Đồng Nghi, em, em làm sao vậy? Đồng Nghi nghẹn ngào. Em chẳng làm rắn hết. Nhưng em không muốn kẹo dài tình cảm như rí nữa Nhật đình mà không bằng lòng Nhật định em sẽ mang tiện tắm Anh đến rồi anh đi, khoe quá ba Anh mừng răng hiểu được em Em bị dám cầm, không đủ sức vùng vậy trong thành kiện nữa Tiếng Tuấn ngọt ngào vẫn êm như gió thoảng bên tai Nhốt trong mớ tóc mịn của nàng Hai bàn tay đồng Nghi nắm chặt vào nhau, và nàng bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên cho mối tình rơi trước mặt Tuấn. Đông Nghi khóc nức nở, như lúc bị mà đánh, như lúc bà ngoài chết. Cánh tay Tuấn đã tròn qua, ôm chặt đôi vai nhỏ bé của Đông Nghi. Đông Nghi nép hẳn vào người yêu, giọng nàng đứt quảng. Anh, anh đưa em về Không, em phải nói Tại sao em khóc đã Em không nói được Rồi, đã anh cho em về Kẹo mạ lá Anh ở xa về, làm sao anh biết được Đông nghi lau sạch nước mắt Rồi gỡ cánh tay của Tuấn ra Nhưng Tuấn vẫn ôm chặt lấy nàng Đông Nghi đâm ra hoảng sợ Anh Anh, anh thả em ra Không Tuấn định khép vòng tay lại Cả định ý định Hôn lên môi người con gái nữa Nhưng thấy đôi mắt của người yêu Lại trào lệ Chàng sợ Đông Nghi hiểu lầm Về cử chỉ của mình Thấy cũng đã hơi khuya Chàng nhiều người yêu đứng dậy Thôi Để anh đưa em ra Hai người ra khỏi vườn hoa, con đường dài hút đằng trước mặt vẫn vắng vẻ. Trời không mưa, nhưng hơi lạnh như đông lại thành bụi, bay đầy trong không gian và bám những hạt nhỏ trên tóc Đông Nghi. Sợ Tuấn buồn, Đông Nghi bảo dạng để cho Tuấn cầm tay mình, nàng nghĩ trong lòng là chỉ nên để Tuấn cầm tay, để mai sau còn lại chút kỷ niệm êm đẹp, không nên đi xa hơn. Chỉ để thêm sầu nhớ Thấy người yêu đi bên mình lặng lẽ Tuấn bóp chặt bàn tay nhỏ bé Nóng hổi Đang nằm gọn trong lòng tay mình Chắc em giận anh phải không? Đông nghi đáp nhỏ nhẹ Không Anh về Em mừng lắm Em nói thật Dạ Thiệt mà anh Giọng Tuấn chìm xuống như rơi vào khoảng buồn Anh thấy như em còn xa cách với anh, em còn e dè, chắc em cho những lời anh viết trong thư là đệ đùa chăng? Đồng nghi tụi thân. Em sợ anh chê em xấu xí, con gái Huế xấu xí lắm phải không anh? Tại sao em nói vậy? Em mà xấu em nghĩ như rửa con gái Huế xấu vì bị nhốt trong thành kiến trong cái tổ nhỏ bé là gia đình muôn đời hụ lậu đối với các nơi khác gái Huế còn hơn mụ nhà quê nữa phải rửa không ăn Tuấn mỉm cười nụ cười vừa khôi hài vừa thương yêu <cười> em là một con bé đặc biệt cả nói chuyện với em Anh càng yêu em hơn. Anh có thầy em, nhà quê, nhà mua không? Coi chừng anh về, anh biển, thành con vé, làm con vé vé, mùa hè kêu nhực ốc, thì dị lắm. Bàn tay của Tuấn bỗng bâng quơ trên mái tóc người yêu. Em thịt lạ lùng, em ít nói như con nít. Con nít mà ít nói, anh làm em tự cười quá sức rửa thế. Bởi vậy anh định làm bố con nít, em chịu làm mẹ con nít không? Trời ơi, sao Tuấn ăn nói mạnh bạo một cách tự nhiên thế? Đồng nghi đứng khựng lại, liếc nhìn Tuấn một cái, rồi cấm cuối bước. Ánh điện đường như qua kẻ lá. Cành cây đùa bỡn trên khuôn mặt nàng Soi sáng bước chân nàng Thấy Tuấn lặng nhìn mình Có vẻ đắc ý Đông Nghi vùng vằn Anh cười chí mà cười hoài Gì quá Em em về cho coi Thì anh đưa em về đây này Thấy Tuấn hồn nhiên Đông Nghi quên hết mọi lo âu Qua một ngã ba Đông Nghi dừng lại coi đồng hồ rồi hoảng hốt chết khuya quá rồi ăn đi mau về nhà còn sớm mà em em sắp tới nhà còn anh phải đi bộ sang bên thành nội nữa mà đi một mình chắc anh buồn anh khóc lên được lúc đó Đông Nghi mới sự nhớ là chưa hỏi thăm Tuấn ở đâu Tuấn như biết rõ nỗi thắc mắc không tiện hỏi của người yêu Anh tự giải thích Anh về cùng với một thằng bạn có gia đình ở trong thành nội Hai đứa xin phép đi một lần Anh ở nhà hẳn Em có biết đường tô hiến thành không? Dạ bí, mà em ít vô thanh nội lắm Hai người vừa nói chuyện không mấy chốc đã đến gần ngõ Đồng nghi bỗng thấy tiếc giây phút đi bên nhau quá ngắn ngũi Nàng sợ thằng rộn biết được nên dừng lại cách nhà vài chục thước Nói với Tuấn Thôi anh về đi Em vô một mình không có rắn mô anh Đồng nghi nói xong Nàng thấy Tuấn đang lắng tai nghe giọng nói của nàng Mà miệng thì tủng tiễm cười Đồng nghi ngượng quá Đưa tay che miệng Tuấn vỗ nhẹ lên vai Nghi Em Em dễ thương quá Không biết mấy lần rồi Tuấn khen Nghi xinh Nghi ngoan Nghi đặc biệt Nhưng mỗi lần nghe Tuấn nói đến câu đó Đông nghi cảm động đến lặng người Tuấn tần ngừng Chưa muốn chia tay Em vào đi Anh đứng đây nhìn theo Em sợ lắm Em sao thằng ròm hẳn rá nông cửa, hẳn thấy. Nhưng Tuấn vẫn không chịu đi. Chàng vùng vùng vàng hẹn mai sẽ tới đón nàng buổi chiều ở trường. Đông nghi không biết từ chối cách nào, đành lặng thinh. Tuấn chúc nàng ngủ ngon, rồi đứng nhìn theo đông nghi cho tới khi nàng đi vào chiếc cổng, mất hút sau hàng rào chè tàu. Đông Nghi đã vào bên trong cổng rồi, nàng dừng lại nhón gót, nhìn qua hàng rào, thấy Tuấn vẫn còn đứng ngẩn ngơ, nhìn theo. Đông Nghi bỏ vô không dứt, chờ cho lúc Tuấn quay gót, đi một đoạn, Đông Nghi mới vào nhà. Thằng rộm đang ngồi nói chuyện ba láp với chị Mừng và con bông ở dưới bếp, nghe tiếng Đông Nghi gõ cửa, hắn đi lên mở Thấy một mình Đông Nghi hắn hỏi. Rắn không được mô đưa mi về hết. Đông Nghi lành trí bị đặt chuyện. Cỏ chớ rắn không? Chi Khánh với Ti môi đưa tới cột điền rồi dọa má, bò chạy về. Tôi sợ chạy muôn đứt quái cuộc. Grom không nghe tiếng gục của tôi hả? Không, tao mắt nghe con mừng nó kể chuyện thằng dốn. Trời đạnh của nó. Mới nghe không? Xuống nghe. Đông nghi giả vờ ngát ngủ. Buồn ngủ rồi. Tôi đi ngủ. sớm ông dậy học bài đi học. Thằng rộm đi ra gài cổng. Rồi khóa ngõ lại. Đi xuống bếp nghe chuyện tiếp. Đông nghi đi vào phòng. Nàng ngồi ngẩn ngơ trên ghế. Không tin là mình vừa đi với Tuấn về nữa. Tôi mơ. Hay tình đấy hỡi ông trời. Tuấn đã trở về, may mắn hay tai họa nữa đây? Đông nhắm mắt, tưởng tượng lại lúc hai người bước trên đường, giày và tiếng guốc của Tuấn và của Đông Nghi như còn lạc lõng ngoài đường quê, rồi hình ảnh Tuấn trở về một mình chàng sẽ ngang qua bờ sông, nhìn ra ghế đá hai đứa vừa ngồi, chàng sẽ qua cầu tràn tiền một mình nữa. Gió sông chắc làm tuấn lạnh lắm và chàng sẽ đốt thuốc, những điếu thuốc thân yêu lần thứ nhất nàng bắt hơi. Vẻ mặt ngộ nghịch của chàng khi lắng tai nghe cho kịp giọng nói của nàng nữa và vầng trán phẳng phiêu, rộng môi mông không một nếp nhăn lại cũng hiểu hết lời nói của nàng. Đôi mắt của Tuấn như bao bọc quanh người đông Nghi. Nàng đưa hai tay ra, nắm chặt khoảng không ở khoảng không nào như cũng có bàn tay Tuấn vừa lẫn quất đâu đó. Án Tuấn Á Tuấn. Đông Nghi kêu thầm và gục mặt xuống bàn, hơi gỗ mát thấm vào gò má đang nóng bừng. Đông Nghi cắn chặt môi, tưởng đến lúc nào Túm quàn qua tai qua vai mình. Nàng mỉm cười sung sướng và lăn trở khuôn mặt mình nơi cánh tay bất động. Đông Nghi có cảm tưởng như ngoài vườn bao nhiêu chồi non đang hé nụ trên các cành khô và trong đêm đông giá rét những hơi thuốc lá nồng ấm của chàng đang bay khắp nơi thăm hỏi chào ly biệt để giới thiệu mùa xuân sắp tới. Đồng Nghi thấy người mình như lớn hẳn, tóc mình như dài ra và tâm hồn nàng bao nhiêu yêu thương nữa dồn tới cũng còn đủ chỗ. Nàng cảm thấy yêu hết cọ cây, yêu cả thành phố, yêu cả trà, cả Mỹ Chánh, cả mùa đông rét mướt Với bao nhiêu câu chuyện buồn bực trong một năm qua Tất cả dần hờn, buồn tuổi đã bị quét sạch bởi ánh mắt của Tuấn Đêm Đông Nghi nằm ngủ trong tấm chăn ấm Nàng có cảm tưởng rằng Không gian lạnh lùng bên ngoài Đang nâng những tiếng gút Tiếng giày Và bước chân hai người lên cao Khỏi những đọt cây Bước chân và âm thanh tiếng gút Tiếng giày rơi êm ái Trên đường cũng trôi Trong cả giấc mơ của nàng nữa Chưa bao giờ đông nghi ôm cả nỗi vui sướng vào trong giấc ngủ Nửa đêm Đông Nghi tỉnh giấc, nàng cũng mỉm cười một mình, lòng nàng đã sung sướng vô biên, tình yêu đến với nàng đã tuyệt vời, để đổi lấy cả một cuộc đời, xin phúc vui này vĩnh cửu mãi, xin phúc vui này thành thực dù để đổi lấy những giả dối về sau. Đông Nghi thắp ngọn đèn cầy, ngồi một mình, nàng mở cửa sổ, nhìn ra khu vườn đen như bưng. Tội nghiệp cây sầu đông già, cả mùa đông rồi, chỉ nhìn thấy bầu trời xám ngắt, hai ba tháng không nhìn thấy mặt trời, mặt trời, mặt trăng đi tư tình vụng trộm nơi nào. Nhưng khu vườn vẫn nhẫn nại chờ đợi, chờ đợi đến mòn mỏi kiệt lực kỳ với cành xương sǒu giơ lên bầu trời cao, nhưng không bao lâu nữa đâu sầu đông, hoàng lan, bài hoại, khế, hồng bi, nhãn già, chàng đã trở về, mặt trời cũng sẽ trở lại. Giọng nói của Tuấn như một âm thanh ngọt ngào còn vương lại. Em dễ thương quá. Tôi có dễ thương không, hỡi vườn cây, hỡi bóng tối? Hỡi những con đường suốt đời lù mù ánh điện Chờ mãi tiếng quốc tình nhân Tôi có dễ thương không? Chàng có yêu tôi mãi mãi không? Đồng nghi khóc một mình Khóc lặng lẽ, mừng vui Đến đây đã hết chương 5B Xin mời các bạn nghe tiếp chương 5C Ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn Yay! <laughs>